Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không lấy chồng Nhưng một ngày nào đó Con cũng sẽ trở thành một người khác nha Xem ra hình như Bà đang giống như một bà mẹ thích chơi xấu vậy Mẹ yên tâm đi Giống như mẹ cùng với anh trai nói Chúng ta vĩnh viễn là người một nhà Bất kể con có gầy ra ngoài hay không Thì con vĩnh viễn là viên viên của mẹ mà Cô thừa nhận Là một cô gái hư hồng yêu anh trai Có suy nghĩ biến thái muốn câu dẫn anh trai của mình, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương bất cứ ai, nhất là người nhà của mình. Y Vịnh Tình đặt ly rượu xuống nắm chặt lấy bàn tay của cô. Con thành thật nói cho mẹ biết đi, con thật sự thích làm thượng quan phiên phiên sao? Một quả bom dữ dội ném thẳng vào đại nãy của cô, trống ngực của thượng quan phiên phiên trở nên trối lặn. Sao? Sao mẹ lại hỏi cái vấn đề kỳ quái này ạ? Y Vịnh Tình lại trầm mặt, Không khí tự hồ cũng vì vậy mà cứng lạnh. Còn có một chuyện mẹ đã đấu tranh rất lâu. Không biết con nên nói cho con biết hay không? Mới vừa rồi mẹ và cha con trong điện thoại đã bàn bạc với nhau rồi. Chúng ta cho rằng đây là thời điểm để cho con lựa chọn. Chuyện gì mà nghiêm túc như vậy à? Toàn bộ các dây thần kinh không khỏi trở nên căng thẳng. Giá quản thứ sáu của thượng quan phiên phiên nói cho cô biết đây là một tin tức làm chấn động cả cuộc đời cô. Thật ra thì con cũng sớm biết rồi đó, chỉ là con đã cố ý quen đi. Ngày sau đó, chuyện này đã trở thành cơn ác mộng của con, chúng ta cũng không dám tùy tiện nhắc tới. Bà dừng lại một lát rồi sau đó chậm rãi nói. Năm đó, lão đại hắc đạo, tiếng tăm lường lấy ở Hồng Kông. Bên cạnh có một nhân tình xinh đẹp, đối phòng ta tình thâm ý trọng. Ngày trong hắc đạo, lại có người giả tâm bừng bừng, muốn xoáy vị. Người trung thành và tận tâm nhất chính là tình nhân kia, là người đầu tiên gặp nạn. Đứa bé trong bụng của cô ấy bị bôi đen trong lời nói của vị phó phụ lĩnh trở thành chứng cứ vụ trộm. Vì để trốn thoát khỏi lệnh truy sát của lão đại, cô ấy đã chạy trốn tới nước Pháp. Y Vịnh Tình đem màu đỏ của Lê rượu một hơi uống cặn, làm rượu cổ họng khô khốc, cũng là muốn lấy thêm thật nhiều dũng khí để công khai bí mật. Mẹ ngoại uy muốn nghe được chuyện này, lại phát hiện cô gái đó là bạn học của mẹ thời đại học. Cô ấy tốt bộ dũng cảm. Lại từng mạo hiểm cứu mẹ một lần khi đang làm nhiệm vụ nguy hiểm. Chuyện của cô ấy mẹ dĩ nhiên không thể ngồi yên vợ như không thấy. Thời điểm mẹ tìm thấy cô ấy, cô ấy đang bị trọng thương chuẩn bị lâm bồn. Ngày sau đó mẹ vội vàng giúp cô ấy hạ sinh đứa bé. Cô ấy chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Cầu xin mẹ hãy chăm sóc cho con của cô ấy. Rồi sau đó cô ấy không bao giờ mở mắt ra được nữa. Lặng lặng nghe lời bà nói, thường quan phiên phiên cũng không muốn làm gián đoạn bà nhớ lại. Trên thực tế cô cũng đã mơ hồ đoán ra được điều gì, lại không có dũng khí mở miệng. Mẹ đã tuân thủ lời hứa, đem đứa bé trở về đại loan chăm sóc như là con đẻ của mình. Mà đường khẩu Hồng Kông mấy năm trải qua hỗn loạn, ngày đó âm mơ thoán vị vạch trần, lão đại sớm có tên, chẳng có quyền. Ông ta rốt cuộc cũng biết được chân tướng, huy động mọi người tìm lại đứa nhỏ trở về, một mặt cũng đem lòng người dạ độc ác đó đổi cùng tuyệt tiết. Ngày đứa nhỏ tốt nghiệp trường tiểu học hai phe đồng thời tìm tới cửa mẹ không có thời gian trở viện binh liền đơn thương độc mã chạy tới hiện trường nhìn thấy hình ảnh tranh giành đẫm máu làm cho đứa nhỏ hoang sợ xin mệnh được đỡ đẻ trong tay của y vị tình ta coi như là diêm la vương cũng đừng đến để hành động thiếu suy nghĩ vết sẹo trên bắp chân của mẹ chính là do chiến tích lừa lạnh tiếc nuối nhất chính là lão đại kia vẫn bất hạnh mất mạng bao kẻ vuốt vuốt xấu vết trên đùi trận chiến ác liệt năm đó cơ hồ muốn lấy đi cái mạng nhỏ của bà. cậu mày mẹ cũng không thường xuyên mặc váy, vết sẹo này cũng không có ảnh hưởng gì cả. thượng quan phiên phiên nghĩ, ngay cả thiên thần cũng không có khả năng chữa lành vết thương tổn bao nhiêu đau đớn đó. cái tay chai miệng ngảo nhắn cổ cô nước mắt tuôn rơi như mưa. người mẹ liều mạng bảo vệ đứa con, dù chết cũng muốn bảo vệ đứa con. cô không ngừng cốc sụt sùi. y việt tinh vạn thần đau lòng nói. Mẹ bị thương thật không thấm vào đâu. Mẹ lo lắng nhất là trong lòng đứa bé sẽ bị tổn thương lưu lạnh ám ảnh. Kỳ quái là, sau khi về nhà tỉnh dậy, đứa bé đó cường nhiên lại không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Trừ thường xuyên gặp ác mộng, cuộc sống và nghỉ ngơi vẫn hoàn toàn bình thường như cũ. Nghe nói đây chính là sau khi bị thương, thường sẽ bị mất đi một khoản trí nhớ ngắn. Vốn mẹ muốn mượn phương pháp thôi miên, trừ tận gốc tất cả những điều không vui trong tâm hồn của đứa bé kia. Đồng thời lại lo lắng thôi miên sẽ không cẩn thận, khiến mất đi khả năng của đứa bé. Sợ rằng sẽ càng khiến đứa bé có chấp nhận. Trải qua thương lượng, chúng ta quyết định đứa bé ra nước ngoài, thay đổi hoàn cảnh sống. Không biết có thể khiến đứa bé xóa tan ác mộng. Chúng ta thuận đường có thể chuyên tâm xử lý sạch sẽ sự kiện lần đó. Y Vĩnh Tinh Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net